Tướng sĩ Hải tộc sau khi cảm thụ sự chiến thắng của bên mình lại càng cảm thấy an toàn hơn, trong lòng họ bắt đầu nảy sinh ý nghĩ thế này, để thế lực chính nghĩa cường đại như thế mà thống lĩnh hải giới thì tuyệt đối là một lựa chọn không tệ. Nhìn mặt trận nghiêm chỉnh của Bạch Hùng và Lam đại quân ngoài ngàn thước, Đoạn Vân ra lệnh cho thủ hạ mình không kiêng kỵ gì cứ việc quét dọn chiến trường, 500 con Bạch Hùng đều đã ngã xuống. Mặc kệ chết hay sống tất cả đều bị đóng thành tượng băng Đoạn vân cũng mặc kệ sau này có sử dụng đám bạch hùng cường hãn này hay không Dù sao da và lông trên thân thể chúng cũng không tệ Hơn nữa dai vị ma hạch của chúng cũng rất cao Mật gấu gì gì đó chắc còn có thể bồi bổ thân thể nữa Ồ mà còn tay gấu này, chân gấu này Hẳn là ăn rất ngon Về nhà ta chặt vài cái làm món hùng trưởng ăn thử Nhân thể bắt ba lạp cương làm món vi cá luôn. Món này kiếp trước chỉ nghe qua tên. Bây giờ có năng lực cũng nên nếm thử mới được. Vừa rồi ngươi không có nghĩa khí. Tại sao không cho ta lên đánh giết một trận? Đạt nhị ba bạo lực không được xuất chiến nên rất oán hận nói. Đoạn vân liếc nhìn thấy sắc mặt phì tử bên cạnh hắn có chút không vui. Đoạn vân trêu chọc hỏi, phì tử. Bộ tộc Bạch Hùng không phải là thân thích của ngươi đó chứ? Làm sao mà sắc mặt khó coi như đưa đám thế? Ngươi không diệt tộc bộ tộc Bạch Hùng đó chứ? Vì Tử đang ngơ ngẩn đột nhiên phun ra một câu như vậy, Đoạn Vân nheo nheo mắt cười nói, chẳng lẽ bộ tộc Bạch Hùng thật sự là thân thích của ngươi? Nhìn không ra ngươi lại còn có thứ thân thích cường đại như vậy, ta cũng không biết là chuyện gì. Dù sao khi đám thần long đồ sát Bạch Hùng trong lòng ta có chút khó chịu, ngươi chắc không giết sạch bộ tộc Bạch Hùng chứ? không để ý đến sự trêu chọc của Đoạn Vân. Phỉ tử nói tiếp, Đoạn Vân nghe thế bỗng trở nên nghiêm túc. Hắn vỗ đầu Phỉ tử đoạn nói, yên tâm đi, mỗi một chủng tộc đều có lý do tồn tại. Bộ tộc Bạch Hùng mặc dù giết cá như ngoé, nhưng chúng hẳn cũng có quyền sinh tồn của mình, ta sẽ không diệt tộc chúng đâu. Nhìn ánh mắt không mấy tin tưởng của Phỉ tử, Đoạn Vân ghé tai Phỉ tử nói nhỏ, tiểu Mũng Mĩm, ngươi ngẫm lại mà xem, Nếu ta chu diệt toàn bộ Bạch Hùng bộ tộc, ta lấy gì uy hiếp đám hải tộc này. Đến lúc đó, hải tộc làm sao còn có thể đoàn kết chung quanh bộ tộc Thần Long chứ? Đối với ta thì sự tồn tại của bộ tộc Bạch Hùng có ý nghĩa trợ giúp cho ta thống lĩnh cả hải giới. Huống chi, lão đại ngươi là ai chứ? Cho dù ta giết sạch Bạch Hùng, ta cũng có thể làm chúng sống lại mà. Thu phục được chúng đương nhiên là giải pháp tốt nhất. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ngươi đã là thú hoàng, không thể có tâm tư thiên vị như vậy được. Bộ tộc Bạch Hùng là loài giết chóc, và là kẻ thù của ngươi, nhân từ với địch nhân. Chính là tàn nhẫn với chính mình, ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nhân từ với địch nhân. Nghe Đoạn Vân nói thế, sắc mặt tiểu mũ mỉm có chút áy náy, ta sai rồi, chút nữa để ta lên đánh. Phì tử giống như tiểu hài tử phạm lỗi. Kéo kéo áo của Đoạn Vân nói. Kỳ thật Đoạn Vân cũng hiểu được tình cảm trong lòng phì tử. Phì tử là đại địa chi hùng. Còn bạch hùng này là gấu ở hải giới. Gấu trên lục địa và gấu ở hải giới nói như thế nào đi nữa cũng có những liên quan về chủng tộc. Chuyện quan tâm tới nhau cũng là lẽ bình thường. Với lại phì tử bây giờ chỉ là một tiểu hài tử. Lát nữa cho ta đánh một trận nhé. Đạt Nhĩ Ba cười hì hì nói với Đoạn Vân, Đoạn Vân nghe thế trợn trắng mắt, "Ngươi là một tên hắc long bạo lực mà đòi chó mũi vào sự việc hải giới làm gì?" "Đoạn Vân đại nhân, chủ lực địch quân đã tập hợp xong, họ có trên trăm vạn lam cấp 6, 20 vạn cấp 7, 5 vạn cấp 8, còn vũ lực thần cấp thánh cấp cộng lại khoảng 2000 tên. Chúng còn có 500 bạch hùng cấp 11, đại quân địch do hai bạch hùng đại tướng thống lĩnh." Tên đại tướng hải tộc vừa được phong làm chỉ huy lâm thời hải thú đại quân phụ trách 10 vạn đại quân hải tộc. Báo cáo quân tình của địch cho đoạn vân, triển khai thần thức. Đoạn vân cẩn thận dò xét tình hình địch quân, phía sau đại quân địch. Đoạn vân phát hiện ra một cảnh làm cho hắn muốn giết người. Ở đó có vô số thi thể hải tộc chất thành núi. Xương trắng, thịt thối giữa làm cho đoạn vân cảm thấy ghê tởm, nơi nơi đều có xác chết. nơi này còn có hơn một ngàn vạn slam đám này chưa thôn phệ hải tộc một đám slam không hề có thực lực những con slam này nhìn qua rất ghê tởm cả người dinh dính hơi giống như nước mũi lại hơi giống như mứt dẻo đám đó nằm trên mặt đất cơ thể lớn chưa bằng nửa đầu người bằng vào thân thể nho nhỏ nhưng số lượng cực lớn những con slam nhúc nhích khe khẽ trườn trên những thi thể hải tộc Bộ dáng đó nếu không ghê tởm thì cái gì gọi là ghê tởm đây Dưới sự bức bách của Đại quân Đoạn Vân Chính xác phải nói là sự bức bách của đội ngũ của hơn 200 thần Long Tiên Phong Trận hình của Bạch Hùng rõ ràng có chút hoảng loạn 500 Bạch Hùng đều bị giết sạch Nếu địch quân tiếp tục sử dụng thủ đoạn hèn hạ Hoặc địch quân nhất định tấn công Đám Bạch Hùng còn lại chắc chắn sẽ báo thù Hơn nữa sẽ làm tinh thần chiến đấu của chiến sĩ Bạch Hùng trở nên phẫn nộ. Nhưng đội ngũ cường đại được tên nam nhân này dẫn dắt lại quang minh chính đại vô cùng. Dùng ưu thế tuyệt đối mà áp đảo tấn công. Đối phương không có ai bị thương vong. Đối mặt với sự đồ sát tuyệt đối này. Cơ may chiến thắng quả không hề có tí nào. Sĩ khí của chiến sĩ Bạch Hùng đã hạ xuống tới mức cực thấp. Nhìn 500 Bạch Hùng lúc này không còn có một tí chút uy hiếp nào. Đoạn vân vận chân khí hô to, Bạch Hùng tướng sĩ nghe đây, đầu hàng thì có thể tha cho các ngươi không chết, Vị đại nhân cường đại này, chúng ta chỉ đến đây kiếm ăn, không phải muốn đánh chiếm hải giới, do đó xin đại nhân đừng làm khó chúng ta. Một tên Bạch Hùng đại tướng đứng ra nói với đoạn vân, đoạn vân cười lạnh một tiếng, đơn thuần chỉ kiếm ăn thôi sao, vậy vì sao phải đồ giết rất nhiều dân chúng hải tộc vô tội. Ta thấy bộ tộc Bạch Hùng các ngươi là một chủng tộc dã man chưa tiến hóa. Đoạn vân ta là một người rất độ lượng và bác ái. Nếu các ngươi nguyện ý quy thuận ta, chịu nghe theo sự điều khiển và giáo dục của thần Long Hoàng tộc, ta có thể làm cho bộ tộc Bạch Hùng các ngươi hưng thịnh. Đại nhân không muốn thả chúng ta đi hả? Một đầu Bạch Hùng Đại tướng nói với đoạn vân vẻ rất phẫn nộ. Đoạn vân cười nói, tha cho các ngươi đi. Thả các ngươi ta làm sao đối mặt với đồng bào hải tộc bị các ngươi đổ lục Bộ tộc thần long của ta làm sao trở thành người đứng đầu hải giới Bạch hùng đại tướng Ta cho các ngươi hai con đường Trước giờ ta chưa gặp tên nhân loại nào kiêu ngạo như vậy Bộ tộc Bạch hùng cao quý tuyệt đối sẽ không khuất phục một tên nhân loại vô tri Đích xác thực lực chúng ta lúc này kém ngươi Nhưng ngươi chớ quên Bộ tộc Bạch hùng nam hải có trên vạn thần dân Ta rất muốn biết, ngươi đến tột cùng làm sao có thể ngăn cản được bộ tộc Bạch Hùng toàn lực tiến công. Đến lúc đó, Bạch Hùng báo thù tất sẽ giết sạch tất cả sinh linh hải tộc. Một con cũng không để trở lại, nhưng nếu hôm nay ngươi có thể thả chúng ta đi, chúng ta có thể hòa đàm, thậm chí có thể đồng ý vĩnh viễn không xâm phạm. Bạch Hùng Đại tướng đã hiểu một điều. với vũ lực của mình bây giờ không thể ngăn cản được đám thần long cường hãn trong tay Đoạn Vân. Hắn muốn đánh cuộc. Hắn cuộc Đoạn Vân phải kiêng kỵ cả bộ tộc Bạch Hùng Nam Hải cường đại, nhưng rất rõ ràng Đoạn Vân căn bản không kiêng kỵ gì đám Bạch Hùng chó má này. Cho dù đến lúc đó bộ tộc thần long mà không ngăn cản được sự tiến công của Bạch Hùng Nam Hải thì Đoạn Vân vẫn còn có thể đưa thêm hai vạn đầu cuồng chiến sĩ gia tộc đến phối hợp với thần long. Việc này còn có thể biến chuyển tình hình thành yêu thế nữa là khác. Nghe Bạch Hùng Đại tướng nói thế, Đoạn Vân nói giọng rất tán thưởng, ngươi là một nhân tài. Ta từng nghe một vài hải tộc nói bộ tộc Bạch Hùng các ngươi là giá thu, là ác thú giết chóc. Nhưng sau khi nói chuyện ta phát hiện ra các ngươi ngoại trừ không thể hóa thành nhân hình còn lại tất cả những thứ khác đều rất bình thường. Ngoại trừ hơi tàn nhẫn, nền văn minh chủng tộc cũng rất khá. Vì các ngươi không phải là giả thù. Ta càng không thể thả các ngươi được. Hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải ở lại đây hết. Chẳng lẽ ngươi không sợ trên vạn đồng bào Bạch Hùng của ta trả thù sao? Tên Bạch Hùng Đại Tướng rõ ràng có chút hoảng loạn. Đoạn Vân lắc lắc đầu. Nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ giết sạch toàn bộ bộ tộc Bạch Hùng các ngươi. Đoạn Vân ta đời này không muốn bị bất cứ kẻ nào uy hiếp. Các ngươi không muốn đầu hàng. Vậy chỉ có chết thôi, thần long nghe lệnh, giết không tha, lệnh đoạn vân vừa ban ra. 10 thần long lao về phía đám Bạch Hùng phía trước phát ra công kích uy áp mãnh liệt. Khi luồng uy áp công kích về phía bộ tộc Bạch Hùng, 50 con thần long sơ dai theo ngay sau 10 thần long tiến lên. Tiếp theo là 200 thần long cấp 11 cũng lao về bộ tộc Bạch Hùng mà bắt đầu công kích. Lần công kích này không thuận lợi như trong tưởng tượng. Uy áp của 10 thần long bị giảm xuống vì khoảng cách hơi xa, hơn nữa hai đại bạch hùng đại tướng hợp lực ngăn cản. Do đó cũng không sinh ra hiệu quả rõ ràng lắm tới trận doanh của Bạch Hùng. 50 thần long đầu tiên luân phiên công kích cũng bị Bạch Hùng hợp lực ngăn cản dội ngược lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 297: Thâm Cốc đại đồ sát lần công kích đầu tiên đã bị đám Bạch Hùng ngăn cản thành công. Nhưng nếu lực chiến đấu của thần long chỉ có như vậy thì họ cũng không xứng với hai chữ thần long 50 thần long sơ giai tuy không thể một đòn đánh tan trận địa của Bạch Hùng Nhưng cũng đã đánh vỡ màn bảo vệ do đám Bạch Hùng hợp lực ngưng tụ 10 đại thần long theo sau Nhân lúc Bạch Hùng không kịp hồi lực Dùng một tư thế hoa lệ nhất Trực tiếp phá tan trận hình của chúng Bất kỳ thứ gì chắn đường Đều bị 10 thần long điên cuồng công kích đánh bay tất cả Một đạo khẩu từ thật dài đã được mở toang giữa trận doanh của Bạch Hùng. Sau loạt sung phong của 10 thần long, 500 Bạch Hùng đã bị cắt thành hai phần đều nhau. Giới tuyến giữa hai phần tuyệt đối là một giới hạn tử vong, bởi vì ngăn cách giữa hai giới tuyến đó chính là 10 thần long. 10 thần long bằng vào thực lực tuyệt đối của mình, ngăn cản hai đội ngũ Bạch Hùng tập hợp lại. Còn 50 đầu thần long sơ giai và 200 đầu thần long cấp 11 cũng tập trung hỏa lực mãnh liệt nhất của mình. Hợp lực công kích vào một bộ phận bạch hùng, 10 thần long chiếm cứ vùng phân chia giới tuyến. Bên trái có 200 bạch hùng, bên phải cũng có hơn 200 bạch hùng võ sĩ. Hạ chàng cũng chỉ có một đó là bị miễu sát. Vô luận là số lượng ngươi có bao nhiêu, giai vị tuyệt đối bao giờ cũng chiếm ưu thế hoàn toàn. Cao thủ chính là một loại ưu thế binh lực có khả năng tiêu diệt địch nhân thấp hơn mình. 50 thần long sơ giai và 200 thần long cấp 11. Bằng vào ưu thế tuyệt đối binh lực. Triển khai công kích một đám bạch hùng. 50 đầu thần long cấp 12 sơ giai đâu phải để chơi. Cho dù là một thần long chống lại 10 đầu bạch hùng cũng không thể thất bại. Lại còn có 200 đầu thần long có thể đánh ngang tay với bạch hùng nữa. Trong khi đó... Bạch Hùng chỉ có hơn 200 con, nhổ nước miếng cũng chết. Cuộc chiến đấu một lần nữa lại nhanh chóng biến thành một cuộc đồ sát. Bạch Hùng bên trái bị thần long đồ sát. Bạch Hùng bên phải vì bị 10 đại thần long ngăn cản nên căn bản không thể chạy tới tăng viên. Vị trí của hai Bạch Hùng đại tướng đang nằm ở bên trái của 10 thần long. Nên đám thần long đang tập trung về đám Bạch Hùng đại tướng mà triển khai đồ sát. Còn hai Bạch Hùng đại tướng. Một tên bị 5 đến 6 đầu thần long sơ dai vây công Phải nói là bị 5 đến 6 đầu thần long quần ẩu Thần long sơ dai không sợ uy áp Chống lại bạch hùng có thực lực trung dai Cho dù hai đánh hai, Thần long vẫn có thể không bại Huống chi họ lại chiếm ưu thế số lượng Cuộc đồ sát bên trái ước chừng đã đến lúc kết thúc Sau vài phút Bạch hùng bên trái đã chẳng còn bao nhiêu người có thể đứng được nữa Kể cả hai Bạch Hùng đại tướng, nhưng Bạch Hùng bên phải cũng không biết chạy đi đâu. Bởi vì khi đám Bạch Hùng bắt đầu đào tẩu, giới tuyến tạm thời do mười thần long lập thành cũng mất đi ý nghĩa. Mười thần long bên phải cũng bắt đầu triển khai đồ sát Bạch Hùng. So về tốc độ, tốc độ chạy trốn của Bạch Hùng căn bản không bằng một nửa tốc độ bay của thần long. Khi đào tẩu còn dày xéo lẫn nhau, những con ngã xuống sẽ bị đám Bạch Hùng phía sau dày xéo. Kết cục chỉ làm cản chân của đám bạch hùng phía sau mà thôi. Cuộc chiến đấu chấm dứt. Hai bạch hùng đại tướng bị trọng thương và bắt sống. Năm trăm bạch hùng chết hơn bốn trăm. Còn lại hơn mười bạch hùng và đại quân Slam thừa cơ chạy thoát. Sau khi bạch hùng đại quân bị đám thần long đồ sát. Đoạn vân ra lệnh cho đại quân hải tộc phát khởi công kích vào đại quân Lam. Mệnh lệnh cũng khá là tàn nhẫn giết không tha. Mười vạn đại quân hải tộc. Hướng về phía mấy trăm vạn đại quân lam phát khởi công kích. Do đám bạch hùng là chủ lực đã bại trận. Nên sĩ khí đại quân lam cũng mất hẳn. Thực lực đại quân lam vốn cũng rất yếu. Tuy có ưu thế về số lượng. Nhưng bọn chúng đều là những hải thú cấp thấp. Lực chiến đấu căn bản là không đáng nhắc tới. Hạ tràng của mấy trăm vạn đại quân lam cũng chỉ có một bị đồ sát. Trong quân doanh lam ở thâm cốc. Tiếng kêu thét vang trời. rên rỉ khắp nơi sĩ khí hải tộc cực cao giống như một cây đao nhọn đâm thẳng vào ngực đại quân slam vì ưu thế giai vị đại quân hải tộc có ưu thế binh lực chiến trường số lượng đại quân slam tuy nhiều nhưng giai vị lại quá thấp trên chiến trường chỗ hai quân giao nhau ai mạnh người đó thắng có thể thấy rõ đám hải tộc có thực lực thấp nhất đã là cấp 8 chiếm ưu thế tuyệt đối Một đầu hải thú cấp 8 mà chống lại 5-6 đầu hải thú cấp 7. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Còn nếu phải chống lại đám gia hỏa cấp 6 thì cho dù là số lượng 100 địch quân cũng sẽ bị miếu sát. Khi Bạch Hùng bị thần long đồ sát, đại quân lam trở thành mục tiêu kế tiếp. Đội quân lam hơn trăm vạn. Dưới sự đổi giết của 10 vạn hải tộc tinh nhuệ, phần lớn đã trở thành thi thể. Bóng ma tử vong làm cho đám Slam vốn trí tuệ có hạn sợ hãi run rẩy, Slam đáng thương. Đến cả cơ hội đầu hàng cũng không có. Vì mối hận thù với năm hải tích chữ trong lòng đã lâu. Nên đám tướng sĩ hải tộc căn bản sẽ không có lấy nửa điểm thông cảm. Còn đoạn vân cũng cho rằng. Sở dĩ Slam có thực lực là do thôn phệ những linh hồn hải thú vừa qua đời và ma hạch của họ. Nói cách khác. Chúng chỉ là một loại sinh vật tà ác. Thời gian tiến hành chiến đấu chỉ có vài phút, nhưng việc truy kích đồ sát đại quân Lam xem ra dài hơn. Một lúc lâu sau khi đám bạch hùng thua trận, 10 vạn hải tộc vẫn còn điên cuồng đồ sát ở thâm cốc, vì hoàn toàn chỉ là đổi giết. Nên đám hải thú này đã giết một số lượng sinh linh nhiều hơn cả quãng đời lúc trước của chúng. Trên trăm vạn Lam đã tiến hóa thành hải thú bị đồ lục vô tình, còn hơn một ngàn vạn Slam cấp di dâu cũng giết sạch. Trận chiến này có hơn 1.000 vạn linh hồn đã về với biển rộng, có thể thành công trốn đi cũng chỉ có 50 con bạch hùng thủy hệ, cộng với tàn quân không đến 10 vạn slam. Trận chiến này đã làm cho kế hoạch xâm lược của Nam Hải trở thành bọt nước. Ngươi đơn giản chỉ cần nói chúng ta một tiếng là được, chẳng cho chúng ta lấy một cơ hội chiến đấu. Chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta quá hâm mộ thế giới đáy biển sao chứ? Tên chiến đấu cùng đạt nhị ba không chịu được. Khi cuộc chiến đấu vừa xảy ra, hắn đã một mực tìm cơ hội chiến đấu. Những cao thủ có thể đánh với hắn cũng chỉ có vài tên bạch hùng đại tướng thôi. Còn đám hải thú cấp thấp. Lực chiến đấu căn bản là không đáng nhắc tới. Số lượng bại quân nhiều lắm. Trước mặt thần long căn bản là không chịu nổi một kích. Vốn đạt nhị ba còn muốn một mình đi khiêu chiến với hơn trăm đầu bạch hùng trưởng thành. Nhưng nhiều thần long xông lên như vậy. Căn bản chẳng có phần hắn. Hắn thích chiến đấu, nhưng hắn không thích đi đồ sát. Nghe Đạt Nhĩ Ba nói thế. Đoạn Vân cười nói, Đạt Nhĩ Ba. Ngươi muốn khiêu chiến cường giả thì sau này khi có cơ hội ta sẽ cho ngươi đi. Hai tên thần giới thì đứa thấp nhất cũng mạnh hơn ngươi nhiều. Đến lúc đó bị người ta đánh cho không ngóc đầu lên nổi. Ngươi đừng có xưng là thủ hạ ta. Nói ra mắc cỡ, chuyện được capi tại chuyện F.U.L.L. lúc này. Âu đặc tư đi đến bên người đoạn vân, hồi báo chiến quả, chủ nhân, hơn 400 đầu bạch hùng, không cần biết chết hay không, trọng thương hay không, đều đã bị biến thành tượng băng, cộng với hơn 500 đầu lúc trước. Chúng ta đã thành công tiêu diệt 900 bạch hùng trưởng thành, ba bạch hùng đại tướng của Nam Hải cũng đã bị bắt làm tù binh rồi, đuổi giết đám đại quân Slam có ai bị thương vong không, thương vong không lớn. Ngoài mấy trăm tên hải tộc bị chết Thì trọng thương khoảng 2.000 5.000 bị những vết thương nhẹ Âu đặc tư trả lời Đoạn vân ngẫm nghĩ một lát Lấy từ không gian giới tử ra khá nhiều dược hoàn rồi nói Ở đây có một vạn viên giải độc hoàn 2.000 viên hoàn dương đan cấp thấp Lo điều trị tốt cho đám hải tộc bị thương Ghi lại tên của những hải tộc chết trận Phong làm liệt sĩ gia tộc Rồi cung cấp tiền tuất cho người nhà họ Âu đặc tư đánh xong trận này Ngươi sẽ chính thức đăng cơ làm người đứng đầu cả hải giới Đến lúc đó an nguy vinh nhục của cả hạ lợi ngõ hải dương sẽ là chức trách của ngươi Trách nhiệm của hải long hoàng rất nặng đó Chủ nhân yên tâm Ta nhất định sẽ theo sự phân phó của chủ nhân Cố gắng trị vì hải giới cho tốt Âu đặc tư cung kính lấy đóng dược hoàn trong tay đoạn vân Ta vốn có thói quen không tốt về chiến tranh Ta muốn biết trận này ta rốt cuộc đạt được cái gì? Đoạn vân cười hỏi. Nghe đoạn vân hỏi như vậy. Âu đặc tư cười trả lời. Trận này ngoại trừ tiêu diệt được vô số đại quân Slam của Nam Hải. Chúng ta còn lấy được từ thân thể Slam trên trăm vạn ma hạch hải thú cấp cao. Giai vị Slam khác với giai vị ma hạch. Slam cấp 6 sẽ có ma hạch cấp 7. Slam cấp 7. Ma hạch trong cơ thể sẽ là cấp 8. Nói cách khác, chúng ta tìm được trên trăm vạn khỏa ma hạch cấp 7, mười vạn ma hạch cấp 8, hai ngàn thánh cấp, thần cấp và siêu thần cấp cũng có ba trăm viên. Ta biết ma hạch rất có ích đối với chủ nhân, do đó ra lệnh cho hải tộc nộp hết ma hạch. Về phần những ma hạch cấp thấp cũng phải có tới ba trăm vạn. Đây là những thứ gỡ ra từ trong người của đám Slam. Khóe miệng đoạn vân lộ ra chút tiêu ý. lần này cái kho ma hạch của bổn thiếu gia cuối cùng đã phình to ra rồi, trăm vạn ma hạch cao cấp trên đại lục căn bản đến cả mơ cũng không thể nghĩ được. đám slam còn có chút tác dụng, lại có thể trợ giúp bổn thiếu gia thu hoạch và tích trữ ma hạch. ngoại trừ ma hạch còn gì nữa không? đoạn vân hỏi. nơi này không phải đại bản doanh của nam hải, Trân châu nam hải căn bản cũng không mang theo trong quân. âu đặc tư cười trả lời. Chân châu Nam Hải, Đoạn Vân nói có chút kích động, trong cung điện nhân ngư hoàng. Ta tìm được một vài chân châu Nam Hải, quả thật rất đẹp Đạt Nhĩ Khắc đột nhiên đứng ra nói, đồ tốt như vậy mà bị ngươi nuốt trọn hà. Không được, tất cả giao ra đây, ta muốn tất cả các lão bà của ta phải có chân châu Nam Hải. Dưới ánh mắt ăn thịt người của Đoạn Vân, Đạt Nhĩ Khắc cực chẳng đã đành phải lấy ra một cái dương không gian giới tử. Cái dương này vừa mở ra, mắt đoạn vân nhất thời bị mớ chân châu năm hải hút chặt, phát tài rồi. Nhiều như vậy, đầy áp của một dương lớn, nhưng mấy lời phì tử nói lại làm cho đoạn vân gần như muốn nổi điên. Lần trước ta thấy đạt nhĩ khắc đại ca lấy được hơn 10 dương mấy thứ này đó, đừng nghe hắn nói bậy. Đạt nhĩ khắc phản bác, rốt cuộc bao nhiêu? Đoạn vân hỏi, đạt nhĩ khắc chu chu mỏi, nói vẻ không tình nguyện, mười... Đoạn vân lớn tiếng ra lệnh, toàn bộ giao ra đây, đạt nhị ba và tiểu phi hiệp nữa, giao hết ra đây, ai dám lấy một viên chân trâu, ta không nhận hắn làm huynh đệ nữa, đạt nhị ba, đạt nhị ba và tiểu phi hiệp nhìn nhìn nhau, dùng ánh mắt trao đổi thầm nghĩ, chẳng lẽ lão đại cũng là long tộc, chuyện được phát miễn phí tại web, mới.com Trường 298 Đồ Thành chi chiến sau trận chiến căn cứ của Nam Hải Đại quân bị hủy. Tổng cộng Nam Hải Bạch Hùng Đại quân chỉ còn lại có 10.000 Bạch Hùng. Trận này Đoạn Vân không chỉ thành công hủy diệt quân chủ lực của Nam Hải. Hơn nữa còn thiết lập được cơ sở để bộ tộc Thần Long thuận lợi thống trị hải giới. Trong lúc tác chiến đám Thần Long đã biểu hiện lực chiến đấu cường hãn Làm cho 10 vạn tướng sĩ hải tộc cao cấp biết tới sự cường đại của Đoạn Vân. Quan trọng nhất là 10 vạn tinh binh hải tộc đều công nhận sự lãnh đạo của Đoạn Vân và sự thống trị của bộ tộc Thần Long. Dưới sự chỉ huy của Đoạn Vân và dưới sự ủng hộ của bộ tộc Thần Long, 10 vạn hải tộc đã kết hợp rất tốt với Trung Hải Trung Hoa quân đoàn. Chiến tích thật huy hoàng, đối phương thương vong gần hết. Đoạn Vân sau đó lại lợi dụng cơ hội thu phục nhân tâm qua việc chữa trị các vết thương cho đám hải tộc bị thương. Hải tộc trọng thương ngoài ra còn thấy được kỳ tích sau khi dùng hoàn dược đan. Ngoài việc dùng tế tử thuật thần kỳ chữa trị, đoạn vân lại còn thi hành chính xác tiền tử tuất cho mấy trăm tên hải tộc hy sinh. Những việc này làm cho tất cả hải tộc đều thấy được một lãnh đạo cường đại có ý nghĩa như thế nào đối với hải giới. Thắng lợi vinh diệu Cuộc sống ấm no làm cho 10 bạn tướng sĩ hải tộc cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cái tên Trung Hoa đi liền với Đoạn Vân bắt đầu khắc vào nội tâm đám hải tộc này. Đông Hải Sa Ngư Hoàng Thành vẫn còn 2.000 Bạch Hùng trưởng Thành cường đại chiếm đóng. Sau khi chiến trường Thâm Cốc chấm dứt Đoạn Vân chỉ huy đại quân hải tộc hành quân về phía Đông Hải Hoàng Thành. So với Mớ Lam được gọi là chủ lực ở Thâm Cốc. Số lượng 2.000 Bạch Hùng Tiên Phong mới chính là địch nhân mà Đoạn Vân hơi kiêng kỵ. 2.000 đầu Bạch Hùng trưởng Thành. Cũng có nghĩa là 2.000 siêu cao thủ có thực lực cấp 11 trung giai. Con số này tuyệt đối không nhỏ. 2.000 lận đó chứ chơi sao. Đoạn Vân có bao nhiêu lực lượng cấp 11 trong tay. Về phần bộ tộc thần Long. Hắn có 260 đầu thần Long cấp 11. Còn ma thú gia tộc. Hắn có 230 đầu siêu thần thù. Đương nhiên Đoạn Vân cũng có không ít thần cấp đỉnh giai. Tác chiến với Bạch Hùng. Mười vạn hải tộc tinh nhuệ căn bản chẳng giúp đỡ được gì, để tránh cho họ khỏi phải hy sinh vô nghĩa. Đoạn Vân đem đám quân đội này tạm thời đóng tại một pháo đài cách xa Ngư Hoàng Thành 100 dặm. Còn Đoạn Vân tự mình chỉ huy một đám quân chủ lực gồm rất nhiều thần long trực tiếp đi xa Ngư Hoàng Thành. Đoạn Vân còn mang theo hơn 900 tên hải thú thần cấp và siêu thần cấp. Có hai nguyên nhân vì sao phải đem họ theo, một là họ có tốc độ nhanh hơn Bạch Hùng. Do đó cho dù không địch lại đối phương họ cũng có thể toàn thân trở về Hay là đoạn vân muốn để họ giúp mình quét dọn chiến trường và cung cấp tin tình báo Đương nhiên tên hải tộc đại tướng vừa mới nhậm chức cũng ở trong nhóm này Đi được nửa ngày Đoạn vân thu được những tin tức như sau 2.000 bạch hùng trưởng thành dưới sự thống lĩnh của bạch hùng đại tướng đang nghỉ ngơi ở xa ngư hoàng thành chờ đợi đại quân Nam Hải Muốn thắng trận này đích thật không khó Dù sao trong tay mình cũng có ưu thế lực lượng chủ lực tuyệt đối Trong trận chiến Chủ lực của ai có giai vị cao thì người đó nắm thế chủ động Uy áp làm cho thế giới vũ lực này trở nên rất đơn giản Uy áp có thể không giết chết ngươi Nhưng nó lại có thể làm ngươi cảm nhận được tử vong Nhưng Uy áp gần như không có tác dụng gì với tên đoạn vân biến thái này Lấy ví dụ Thủ hạ hắn có 8 vạn bộ đội thần cấp Đó là tướng sĩ nhanh sói Thú nhân võ sĩ và cuồng chiến sĩ đều không bị uy áp ảnh hưởng, vì họ cơ bản đã được huấn luyện trên bờ vực tử vong. Mỗi ngày đều phải trải qua những trận tử vong, chết đi sống lại vài lần. Do đó họ không còn sợ tử vong nữa. Nếu đã không còn cảm giác với tử vong, thì làm gì còn có cảm giác với uy áp gì nữa đây? Ngoài ra họ cũng đã uống thuốc tẩy tùy đan. Thân thể được tẩy cân phiệt tùy cải tạo, tẩy tủy đan có tính tiến hóa. Làm thân thể họ phát triển đến cảnh giới gần như hoàn mỹ. Và như vậy cũng có thể giảm thấp ảnh hưởng của uy áp. Đám bạch hùng tự hồ không có năng lực không sợ uy áp này. Kinh nghiệm rút được qua hai lần đại chiến trước đã chứng minh một chuyện. Bộ tộc bạch hùng rất kiêng kỷ long uy của thần long. Mười thần long đều đơn thuần dựa vào uy áp mà ép một con bạch hùng đại tướng nửa sống nửa chết. Lực lượng chủ lực trong tay đoạn vân gồm thần long Âu đặc tư thực lực cấp 12 hậu giai. Ni khả và 10 thần long có thực lực cấp 12 trung giai, 50 đầu thần long sơ giai, diệp cô thành, năm ma sủng. bảy cuồng chiến sĩ cũng là một lực lượng chủ lực tuyệt đối nữa. Nhưng đám quân chủ lực đại lục này tự hồ không có ảnh hưởng bao nhiêu tới chiến cuộc. Đại quân đoạn vân vừa đến tự nhiên phải gây ra sự chú ý của bộ tộc Bạch Hùng trong thành. Hơn 1.000 thần long, gần 1.000 siêu thần cấp võ sĩ hải tộc. Hùng Hổ xuất hiện dưới sa ngư hoàng thành, đại quân vừa đến, đoạn vân triển khai thần thức quét qua, lập tức phát hiện ra mấy tên bạch hùng vệ binh võ sĩ đang đứng canh trên thành chạy vội vào bên trong, xem ra muốn đi bẩm báo, chúng ta toàn bộ xông lên đồ thành, giết sạch cả thành đi, chúng ta cùng nhau xông lên bắt, rồi đem bao nhiêu bạch hùng bắt được mang đi luộc sạch, đạt nhị ba đề nghị với đoạn vân, Đoạn Vân lại một lần nữa phải trợn lồi con mắt ra vì đề nghị của Đạt Nhĩ Ba. Ngươi nghĩ lại dùng cái đi. Đồ Thành Hà, đối mặt với 2.000 đầu Bạch Hùng mà không bị họ làm thịt đã là tốt rồi. Nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy giải pháp này không tệ. Quân chủ lực thần Long có ưu thế tuyệt đối đối với Bạch Hùng. Cho 60 đầu thần Long cấp 12 vào trong thành giết chóc. Sau khi giết được một mớ Bạch Hùng lúc đó để đại quân chủ lực quyết chiến với số Bạch Hùng còn lại. Khi đó sĩ khí Bạch Hùng đã giảm thấp không ít. Cả Sa Ngư Hoàng Thành cũng chỉ có ba Bạch Hùng đại tướng. Lực lượng chủ lực căn bản không thể chống lại đám thần long. Tác chiến bên trong Hoàng Thành. Bạch Hùng căn bản không thể tập hợp thành trận hình chiến đấu. Chỉ có nước bị đồ lục mà thôi. Đoạn vân cười đều nhìn Đạt nhị Ba nói. Đạt Nhĩ Ba. Xem như ngươi có một đề nghị không tệ. Dựa theo đề nghị của ngươi ta hạ lệnh đồ thành. Không thể nào. đạt nhĩ khắc không hiểu chủ ý của đoạn vân vội cản chuyện được capi tại chuyện full đoạn vân cười cười quỷ dị cưới lên người ni kha sau đó quay về toàn quân hạ lệnh 10 thần long nghe lệnh các ngươi chỉ huy năm mươi đầu thần long cấp 12 hai sơ giai từ cửa chính đánh vào bên trong thành thấy gấu là giết sáu mươi thần long lĩnh mệnh hai trăm thần long nghe lệnh các ngươi cùng bảy đại cuồng chiến sĩ hợp thành một đạo quân canh chừng cửa chính chỉ cần một con bạch hùng nào lao ra ngoài lập tức đồ sát hải tộc thần cấp chủ lực đóng ở cửa chính hiệp trở thần long âu đặc tư nghe lệnh người chỉ huy năm trăm thần long khống chế bắc môn Ngươi và ta diệp cô thành chỉ huy năm trăm thần long chịu trách nhiệm cửa nam còn chúng ta đạt nhị ba vội nhắc nhở đoạn vân đạt nhị ba đạt nhị khắc các ngươi cùng sáu mươi thần long lãnh nhiệm vụ vào thành đồ thành tiểu phi hiệp ngưu ma vương hiệp chở âu đặc tư canh chừng bắc môn nhìn vẻ nghiêm túc của đám thủ hạ và quân chủ lực ở đây đoạn vân ra lệnh tiếp đạt nhị ba sau khi các ngươi chém giết được hơn một ngàn bạch hùng thì phát ra tín hiệu các đạo quân cùng nhau hướng vào phía trong thành trùng sát một lần là tiêu diệt toàn bộ bộ tộc bạch hùng dã man tây môn thì sao âu đặc tư hỏi tây môn để cho sáu mươi thần long canh chừng Toàn quân xuất phát, sau khi đoạn vân ra lệnh, đạt nhĩ ba, đạt nhĩ khắc và sáu mươi đầu thần long cường hãn chiến lực cấp 12 từ cửa chính bắt đầu nhiệm vụ. Còn các đạo nhân mà cũng lần lượt theo những vị trí được phân phó mà lao đi, dưới sự chỉ huy của 10 thần long. 50 thần long cấp 12 và đạt nhĩ huynh đệ nhảy vào bên trong thành, khi đã vào thành, đạt nhĩ ba bạo lực có cảm giác muốn ngửa mặt lên trời cười lớn. Bởi vì ở đây có tới 800 bạch hùng chiến lực cường hãn Hơn nữa còn có một tên bạch hùng đại tướng. Không nói gì. hắn trực tiếp xông lên đánh luôn. Hai đầu hắc long đạt nhĩ huynh đệ trực tiếp nhắm hướng đầu bạch hùng đại tướng lao vào. Những con bạch hùng cấp thấp ngăn cản đường tất cả đều bị quét sạch. Sau khi đánh cho hai ba mươi đầu bạch hùng bị thương nặng. Đạt nhĩ huynh đệ rốt cục cũng được giao thủ với tên bạch hùng đại tướng. Hai đánh một. hai đầu hắc long hậu giai đại lục nghênh chiến một đầu bạch hùng thủy hệ thực lực trung giai trận chiến như vậy tuyệt đối làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào đạt nhĩ huynh đệ trong hoàn cảnh dưới đáy biển nơi chỉ có thủy nguyên tố dồi dào còn những lực lượng ma pháp thì xem ra không đủ trực tiếp dùng phương pháp cận chiến hai đầu hắc long trực tiếp áp sát vào người tên bạch hùng đại tướng mà công kích bạch hùng tuy nói ra thô thịt dày Lại còn có ma pháp ưu thế ở biển Nhưng dù sao giai vị của hắn vẫn thấp hơn đạt nhĩ huynh đệ nửa giai Hơn nữa lại là một địch hai Sau mười mấy chiêu Bạch hùng đại tướng cả người mang thương tích Cuối cùng đạt nhĩ ba bạo lực thừa dịp đạt nhĩ khắc đang công kích hạ bản tên bạch hùng đại tướng Luồn về phía sau lưng đầu bạch hùng này trực tiếp đấm cho hắn một quyền như trời giáng Kết quả là tên bạch hùng đại tướng ngã sầm xuống đất không nhúc nhích Lúc này trận đồ sát của đám thần long cũng đã tuyên cáo chấm dứt. Trong vòng 2 phút ngắn ngủi, có hơn 600 đầu bạch hùng hoặc trọng thương hoặc chết. Nói cách khác, trong vòng 2 phút chia đều mỗi một tên thần long cũng phải giết chết 10 đầu bạch hùng. Cánh quân đồ thành tiếp tục tiến sâu vào bên trong thành. Trải qua trận chiến vừa rồi, tất cả bạch hùng đều mất đi dũng khí chiến đấu với đám sát thần này. Chỉ cần gặp họ, đám bạch hùng vội vàng bỏ chạy. Nhưng Thần Long cuối cùng vẫn là Thần Long. Tốc độ trong sa ngư thành của Bạch Hùng căn bản không phải là đối thủ của Thần Long. Đây là nơi mà 60 Thần Long và hai đại Hắc Long truy sát đám Bạch Hùng. Hơn nữa xuống tay rất tàn nhẫn không chút lưu tình. Chẳng mấy chốc, thêm 300 đầu Bạch Hùng lại mất mạng dưới chảo của Thần Long, để ngăn cản sự tấn công điên cuồng của đám Thần Long. Hai Bạch Hùng đại tướng còn lại tập hợp thêm 300 quân cảm tử Nhưng đám quân cảm tử này dưới sự tiến công điên cuồng của thần Long căn bản cũng không thể kiên trì được lâu. Chỉ một phút là đã chết sạch, thấy không thể ngăn cản được cước bộ tấn công của đám thần Long. Hai Bạch Hùng đại tướng tập hợp toàn bộ vũ lực còn sót lại, tạo thành một đại quân Bạch Hùng số lượng khoảng 500 tên. Quyết định bỏ thành phá vòng vây, chuyện được phát miễn phí tại web audio mới com Chương hai trăm chín chín đồ thành tục chương ba trăm đầu bạch hùng tạo thành đội cảm tử bị đám trung đoan thần long cường hãn diệt sát những tiếng long minh đặc hữu vang vọng khắp cả sa ngư hoàng thành vừa nhận được tấn hào các lộ đại quân lần lượt phá thành vào trong hướng thẳng về phía trung tâm hoàng thành lao tới những đạo nhân mã này phải chờ đợi đã thật sự hơi khó chịu nguyên vốn tưởng rằng khi sáu mươi thần long trung đoan bắt đầu đồ thành Những con bạch hùng hoảng loạn sẽ phá vòng vây chạy ra khỏi cửa thành. Nhưng tình huống xem ra khác hẳn. Bảy cuồng chiến sĩ chịu trách nhiệm ở cửa chính. Đợi một lúc lâu, cũng chỉ thấy có hai đầu bạch hùng hớt hơ hớt hải xuất hiện. Âu đặc tư phụ trách bắc môn, lại càng không có lấy nửa con. Nhưng đoạn vân và ni khả phụ trách cửa nam, lại gặp phải hơn 10 đầu bạch hùng. Nhưng hơn 10 đầu bạch hùng này thì làm được gì? Diệp cô thành một kiếm có thể giết vài tên rồi. Chờ đợi mãi nên khi vừa nhận được tấn hào do Đạt Nhĩ Ba phát ra. Đại quân lập tức điên cuồng gầm lên. Lao về phía Hoàng Thành. Những con bạch hùng lạc loài xuất hiện nửa đường tất cả đều bị giết chết. Nhưng cái làm cho các đại quân khó chịu là họ không gặp được một đội nào có hơn trăm con bạch hùng cả. Đám trung đoan phụ trách đồ thành gồm 60 đầu thần Long và Đạt Nhĩ huynh đệ. Sau khi tiệt diệt xong 300 con bạch hùng cảm tử, những tên thần long giết gấu không nháy mắt này, lập tức quay về đám bạch hùng đang chạy tư tán mà truy kích. Sự hy sinh của đội quân cảm tử đã dành ra chút thời gian, nhưng thời gian cũng không nhiều lắm. Sau khi toàn bộ 300 tên cảm tử chết sạch, 10 đại thần long dùng một tốc độ kinh khủng, bay lướt trên bầu trời đuổi theo tàn quân đang bỏ chạy, trực tiếp chặn đứng hơn 500 bạch hùng ở Tây Môn. Chẳng mấy chốc, 50 đầu thần long sơ giai và đạt nhĩ huynh đệ cũng đuổi tới. Đồ sát một lần nữa bắt đầu, trên quảng trường bên trong Tây Môn. 10 đại thần long dùng ưu thế tuyệt đối ngăn chặn cửa thành phía Tây vốn không phải rất lớn. Còn 50 thần long sơ giai và đạt nhĩ huynh đệ theo sát phía sau 500 bạch hùng. Đại cử đồ sát những con bạch hùng đang bỏ chạy. Khi đám bạch hùng võ sĩ thấy phía trước chỉ có 10 thần long. Còn phía sau có 50 tên sát thần. Chỉ cần vượt qua cửa thành là đã tới sinh lộ. Tất cả Bạch Hùng đều lao về phía 10 thần long đang chấn thủ cửa thành. Đối mặt với đám Bạch Hùng liều chết điên cuồng. 10 thần long không lui lại nửa phần. Họ đều là siêu cấp cao thủ. Giai vị siêu nhiên. Có thể miếu sát Bạch Hùng cấp 11 cường đại. Có thể thấy được kết quả duy nhất cho Bạch Hùng là bị 10 thần long đồ lục vô tình. Cửa thành khá nhỏ. Bạch Hùng không có khả năng kéo cả đám lên được Mười thần long giao phong với đám Bạch Hùng ở ngay cửa thành Cơ hồ một thần long chống lại một đầu Bạch Hùng Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết Chẳng mấy chốc Cửa thành đã không cần thần long trấn thủ nữa Bởi vì ở đó thân thể của hơn trăm Bạch Hùng đã đủ để biết kín cả cửa Tây Thành Khi 60 thần long trung đoan đại cử đồ thành Chiến cuộc đã không còn khẩn yếu nữa Vì sau khi 60 thần long trung đoan đại cử đồ thành và 10 thần long thành công diệt sát trên trăm đầu bạch hùng, thì 500 bạch hùng bỏ chạy, không còn 100 đầu còn có thể đứng vững. Về phần hai bạch hùng đại tướng, trong khi xung phong phá cửa, bị 10 thần long hợp lực đánh bật về, mỗi lần bạch hùng đại tướng xông lên, lại bị thần long đánh bay đi xa hơn trăm thước. Sau khi bị đánh bay, lập tức bị đạt nhĩ huynh đệ tiếp lấy, Không có biện pháp, Hắc Long đấu Bạch Hùng, Hậu Giai đấu Trung Giai. Hai trận đại chiến lại bắt đầu, sau nửa phút, xung quanh cửa thành Tây rốt cuộc không còn lấy một con Bạch Hùng nào có thể đứng vững. Sau khi chiếm tuyệt đối ưu thế, 10 thần Long không khóa chặt cửa thành nữa. Họ cùng với thần Long quay sang đám tàn binh Bạch Hùng triển khai đồ sát, 500 Bạch Hùng, hoặc là trọng thương, hoặc là giờ sống giờ chết. hoặc là chết. dù sao cả một vùng rộng lớn đã không còn có một bạch hùng võ sĩ nào đứng lên nữa. sáu mươi thần long trung đoan trước sau đồ lục một bảy trăm đầu bạch hùng võ sĩ. dưới sách lược đồ thành của đoạn vân, trong lúc chiến đấu lợi dụng ưu thế giai vị của mình, hết lần này tới lần khác giết vô số bạch hùng, dùng hai chữ dũng mãnh đã không thể hình dung được phong cách chiến đấu của họ nữa rồi, mà phải nói là tàn nhẫn thì hẳn là thích hợp hơn. Sau khi đạt nhĩ huynh đệ đánh hai đầu bạch hùng đại tướng trọng thương và bắt làm tù binh, toàn bộ đám trung đoan sát thần lập tức dẫn đại quân tập hợp ở trung tâm Hoàng Thành. Khi tất cả lộ đại quân tập trung ở Hoàng Thành, đoạn vân hạ lệnh tàn sát bạch hùng trong phạm vi toàn thành. Ngoài ra hắn còn thu hồi thân thể những tên đã chết, hoặc trọng thương, thậm chí cả những bạch hùng võ sĩ đã đầu hàng, đóng băng lại hết. Sau đó thống kê chiến quả, Sau nửa giờ đại lục tìm tòi, 1980 Bạch Hùng bị đóng thành tượng băng rồi để vào không gian giới tử. Nói cách khác, chỉ có hai ba mươi đầu Bạch Hùng đáng thương hoặc là nhân cơ hội đào thoát, hoặc là trốn tránh bên trong thành, để quét sạch Bạch Hùng trong thành. Đoạn vân biến thái này triển khai thần thức siêu cường, truy quét trong phạm vi toàn thành tìm xem còn tung tích của Bạch Hùng nữa không. Lập tức 20 đầu Bạch Hùng bị bắt giữ rồi đóng thành tượng băng Cụ thể có bao nhiêu Bạch Hùng đào thoát thì Đoạn Vân không biết Nhưng Đoạn Vân dám khẳng định tên nào còn trong Hoàng Thành đã không còn cơ hội đào thoát 2.000 Bạch Hùng Đều trở thành vật hy sinh cho tên Đoạn Vân biến thái này Sau khi dọn dẹp Sa Ngư Hoàng Thành xong Đoạn Vân điều 10 vạn tướng sĩ hải tộc tới Sa Ngư Hoàng Thành đóng quân Bây giờ nguy cơ bộ tộc Bạch Hùng Nam Hải đã được giải trừ Gần 3.000 bạch hùng trưởng thành bỏ mạng nơi biển rộng, trải qua trận này. Địa vị bá quyền của bộ tộc Thần Long trên biển đã được chứng minh. 10 vạn tướng sĩ hải thu cấp 8 đã hoàn toàn quy tâm. Điều này khiến cho đoạn vân có thể định vững cước bộ ở hải giới. Thuận lợi chiếm lĩnh xa Ngư Hoàng Thành, đoạn vân tạm thời để đại quân đóng tại đây. xa Ngư Hoàng Thành bây giờ đã là một thành trì hoang vu. Đám bạch hùng đã biến nơi này thành tu la địa ngục. Hoàng thành hào hoa ngày xưa, bây giờ nơi nơi đều thấy xương cốt của đám hải thú bị bạch hùng bắt làm thức ăn. Hơn nữa sau một hồi đại chiến, mùi máu tươi nồng nặc làm cho cả tòa sa ngư hoàng thành tràn ngập một bầu không khí hôi thối. Trong sa ngư hoàng cung, Đoạn Vân cùng đám thủ hạ tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Lúc này nguy cơ Nam Hải đã được giải trừ, chúng ta đi đánh nốt đám Tây Hải đi, có thể giết chóc bạch hùng không sướng Tây. Đạt nhị ba bạo lực lại đưa ra đề nghị đoạn vân đưa ra quân đánh Tây Hải Đoạn vân lắc lắc đầu Nói tiến quân Tây Hải Bây giờ còn không phải lúc Làm người không thể quá tham Bây giờ chúng ta đã sơ bộ chiếm cứ đông Chỉ còn lại Tây Hải không đủ gây sức ép cho chúng ta